Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà lúi húi mở cái gói bằng vài trong tay ra rồi nói Đây là bảo vật của ta, ta già rồi cho nên hôm nay cho cháu Cháu không chê thì cầm lấy Thôi bà cầm lấy đi, có gì đâu Bà bóc ra rồi xòe tay, cậu không lấy nhưng cũng tò mò Vừa không ngửi xuống đã thấy một lớp bụi đen bay vào mắt Bà thổi bụi đó vào mắt của cô rồi nói Đây coi như lời cảm ơn của ta Ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta Sau này mong rằng nó sẽ giúp cô thoát nạn Nhớ kỹ lời của ta Đừng ở ngoài trong 7 ngày tới Đừng ra ngoài sông hay ngoài suối Nơi đó có nhiều nước Hạn của cô rất lớn có thể sẽ chết Nhưng mà không cần phải lo Ta sẽ thay cô tạm biệt nhé Nếu có lòng tốt hãy gọi ta về trong mỗi bữa ăn Cứ gọi bà bói điên Nói rồi bà đi đâu mất cô thì quằn quại trong cơn đau mắt của cô lợn cợt đau nhức cứ tưởng rằng sẽ bị mù luôn rồi chứ. cô bò ra sau nhà rửa nước mà vẫn không khỏi cô cảm thấy đau đớn như chết đi sống lại không hiểu tại sao bà già kia lại làm như vậy cô thầm khóc rồi tức giận lỡ câu mù luôn thì phải làm sao đang gào khóc trong nhà thì bất chợt ở ngoài đồng có một tiếng sét nổ vang trời Cô ngơ người ra mấy giây thì mẹ và thằng còi về tới. Cô nhỏ mắt rồi nhìn ra. Lúc ấy cô không thấy gì cả. Mẹ phải mời thầy thuốc đến khám cho. Đến tối khi cô nằm trên giường, mẹ và còi đang ngủ từ lâu. Cô nằm đó oán trách bà cụ vừa khóc vừa thức. Đáng lẽ không nên dẫn bà ấy về. Biết bà ấy bị điên nhưng vẫn còn ngồi nghe bà ấy nói. Cô khóc xong thì ngủ quên. Sáng sớm ra mẹ đã lại cô dậy. Hoài thục, hoài thục ơi. Cô mở mắt, mắt đã sáng bình thường cô nhìn quanh. Mẹ ơi, mắt con. Rồi cô nhìn ra ngoài cửa, một đám người đứng đó chỉ tên vào nhà. Bà nói đứa này sao? Đúng vậy. Mẹ cô cúi đầu rồi nói. Bên cạnh có thêm một người con gái trẻ và thêm một người phụ nữ. Mày sẽ gà thay cho con gái của tao về nhà họ Hoàng. Cô ngẩn người lên rồi thấy mẹ cô cắn môi là sao mẹ bà ấy nói là sao cô quay qua hỏi mẹ bà chỉ cúi đầu im lặng người phụ nữ bên kia đã cướp lời là sao hả để ta nói cho mày nghe mẹ mày thiếu tao ngót ngét đúng năm cây vàng bây giờ không trả nổi cho nên lấy mày ra thế thân cho con gái của tao thế thân mấy hôm nữa nhà họ hoàng sẽ đến rước con của tao nhưng mà mày biết con trai của nhà họ đã chết bảy năm rồi tao đâu thể nào gả con của tao cho người chết mày gả thay cho nó Ta đã hứa sẽ gạt nợ cho mẹ của mày Mà bên họ còn cho thêm 100 cây vàng nữa Mày gả đi thì chỉ có lợi mà thôi Cái thân mày cả đời Chưa kiếm nổi năm cây Nói chi là 100 Mày chuẩn bị đi ta đã nói rồi đó Nói rồi hai mẹ con đó rời đi Cô quay sang mẹ rồi nói Bà làm sao vậy Bà nhậm này tôi đối xử với bà như thế nào Cho dù bà là mẹ kế Đi chăng nữa tôi vẫn gọi bà là mẹ Bà lại đem bán tôi cho người ta Bà điên rồi. Hoài thục, mẹ xin lỗi. Mẹ không phải là sợ chết. Họ nói sẽ đem thằng còi đi nhận nước nếu không đồng ý. Con thương em đi được không? Bà thương nó tại sao lại đâm đầu vào cờ bạc không chịu làm ăn? Hoài thục à, mẹ chỉ muốn thắng lớn để hai con được ăn mặc đầy đủ ấm no. Mẹ chỉ muốn con bớt khổ mà thôi. Cô nhìn gương mặt khắc khổ của bà, thấy bà quỳ xuống chân của mình khóc lóc. Tự nhiên nước mắt của cô chảy rồi quay lại nhìn lên bài vị của cha. Cô thương bà nhưng cũng giận bà. Sở dĩ năm đó nhà chỉ có hai ba con. Nhà nghèo mẹ lại mất sớm. Bà đón mẹ kế về để chăm cô. Bà đi làm xa mới yên tâm. Lúc giấc bà về cô hay nghe mấy bà hàng xóm dọn hạt. Bà ấy sẽ đánh cô, nhốt cô. Mẹ kế không ai tốt lành cả. Cô vừa sợ vừa ghét. Lúc ấy lại còn nhỏ cho nên phải nghe theo ba Ở nhà với gì có cái gì ngon cũng cho cô Tối lại quạt cho cô ngủ Dần dần sau này sinh ra thằng còi vẫn đối xử tốt với cô Lớn lên một chút thì ba mất Cô gọi bà là mẹ Đến bây giờ thương bà quá cho nên cô cắn răng gật đầu Cây mạng của tôi có mất thì bà dáng mà nuôi thằng còi cho tử tế Một trong cây vàng đó để dành mà làm ăn bà còn đánh bài nữa tôi chết cũng không yên lòng bà trốn trong góc nhà rồi khóc cô cúi mặt xuống gối mà khóc nức nở tuổi 18 tám chưa có mối tình nào gái ở làng toàn là mai mối cưới hỏi cô cũng chỉ lo lắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện